Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Chiến đấu tự hồ sắp bùng nổ Gió đêm huyên huyên, hào khí băng hàng ở bên ngoài phủ đệ phản phức đều muốn đông cứng không khí lại Phong công tử chính là khách quý của chủ nhân nhà ta Bắc minh đường công tử tối nay nếu như cứ muốn đánh một trận với phong công tử Đó chính là không cho chủ nhân nhà ta mặt mũi Ngư đô lên tiếng nói Trong ánh mắt của bác Minh Đường thoáng qua một tia kinh ngạc Khí thế trên người lại thu về Tạm thời buông xuống cường hận với phong phi vân Hừ lạnh một tiếng Mặt mũi của chủ nhân nhà người ta tự nhiên là không dám không cho Bác Minh Đường cũng đối với phong phi vân có chút kiêng kiện Không muốn vào lúc này cùng hắn đánh đến sống chết Cho nên trường mắt liếc hắn một cái Liền là nhẹ nhàng mà đi. Lướt qua phong phi vân. Tê. -e. Vào đại môn đỏ thắm của phủ đệ kia. Hai vị kỳ ngư chiến sĩ đối với hắn cũng khẽ khom người. Lấy đó bày tỏ tôn kính. Khó miệng của phong phi vân công lên. Phân phó nói. Chúng ta cũng đi vào thôi. Trong thiên tài biệt phủ đã tụ tập hơn một trăm vị tu sĩ từng người đều là xuất ra từ danh môn, thiên tử vô song, càng là có hơn 10 vị nhân vật đời trước tu vi sâu không lường được. Người tới lấy tu sĩ phái Nam làm chủ. Tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới tiên căn. Tu sĩ cảnh giới thần cơ lại càng có hơn 20 vị. Hơn 10 vị cường giả đời trước kia đạt tới cảnh giới gì đều đã không thể đo lường được rồi. Hơn 10 vị lão giả này, từng người đều nhắm mắt dưỡng thần, trong đang điền hiện ra thần mang, hiển nhiên là đang tu luyện. Hậu duệ của Bắc Minh gia tộc. Đường để Bắc Minh đường của Bắc Minh bại thiên cư nhiên cũng tới. Đây nhưng là một nhân vật khó lường. Trong thiên tài biệt phủ tọa lạc một tòa cung điện dài tới 30 trượng. Nền lát gạch vàng, phủ lên nhung mao hồng thảm. Hai bên đặt án bài, những tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc cao quý kia ngồi ở hai bên, từng người khí độ bất phàm, thần quan nội liễm, có người nhận ra được thân phận của Bắc Minh Đường, đây nhưng là người trong tứ đại môn phái, địa vị cao vượt xa nghiệp thiên tài tuấn bình thường, huống chi tu vi bản thân của Bắc Minh Đường cũng đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, đây mới là chỗ để cho người ta kiêng kỵ. Năng lực của vị thần biết chủ nhân này thật sự quá lớn. Cũng không biết là có địa vị gì. Lần này anh Hào Kiệt suốt nhất trong tu sĩ đến phạm tượng tháp có một nửa đều bị hắn mời tới. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy một vị nhân vật kinh khủng. Trên người cũng lấy bốn đầu dao long kim xà. Đều là dị thú tu luyện 500 năm. Người nói là hắn. Ta mới vừa rồi cũng thấy hắn. Người này là từ trên trời hạ xuống. Thời điểm hạ xuống đất toàn thân đều là hắc sắc lôi điện. Đã được thỉnh ngồi vào ghế khách quý, nhất định là người có đại đề vị. Trong điện vũ bố trí 10 ghế khách quý, chạm chỗ long phượng, Tự như là long ỷ của hoàng đế, đặt ở chỗ cao nhất của điện vũ. Chỉ có khách quý tối nay mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. Những người khác chỉ có thể ngồi ở trên bồ đoàn thấp hơn Nhưng mà dù vậy lại cũng là vinh hạnh đặc biệt lớn lao Dù sao người có thể được mời đến chỗ này không phải là hậu dụng của danh môn quý tộc Thì cũng là anh tài thiên tư hơn người Chỗ ngồi cao nhất của điện vũ như cũ trống rỗng Thần biết chủ nhân vẫn là chưa xuất hiện Tự yến rốt cuộc lúc nào thì bắt đầu Chúng ta đều đã đợi ba canh giờ rồi Có người cảm giác không nhịn được rồi Nghe nói còn đợi một vị khách quý Vị khách quý kia nếu như chưa đến tiệc rượu liền sẽ chưa bắt đầu Một vị lão giả ở bên cạnh nhắm mắt lại tu luyện Còn có đại nhân vật nào so với mấy vị ngồi ở trên ghế khách quý kia còn tôn quý hơn Người này cũng quá kiêu ngạo rồi Chẳng lẽ là một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh Càng ngày càng nhiều người đã không còn bình tĩnh được nữa Đúng lúc này phía ngoài truyền đến một tiếng hô to Phong công tử tới Phong công tử cuối cùng đã tới Tiệc rượu có thể bắt đầu Một vị lão giả một bên phân phó hạ nhân dân lên rượu ngon Một bên đi ra ngoài nghênh đón Ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt Nhìn chăm chú lên người phong phi vân từ bên ngoài đi vào Thiếu niên này tuổi cũng không lớn Làm sao lại có được đại ngộ cao như thế Rất nhiều người đều tràn đầy tò mò Bác Minh Đường ngồi ở trên một cái ghế khách quý trong đó Nhìn chầm chầm vào Phong Phi Vân một cái Hừ lạnh một tiếng Phong Phi Vân thản nhiên đi đến Chỉ thấy Trung ương Điện Vũ có 8 mỹ nhân đang nhảy múa Mà những tu sĩ ở hai bên kia đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn Hiển nhiên đều đang tò mò hắn rốt cuộc có thân phận gì Trong những người này có tu sĩ thần cơ đỉnh Phong Âm thầm lộ ra thần thức Muốn dò xét lai lịch của Phong Phi Vân Nhưng mà còn chưa tiến vào ba thước Xung quanh Phong Phi Vân đã bị hắn vung tay lên Toàn bộ chấm tan Phong Phi Vân cũng không muốn để cho những người này biết Hắn chính là yêu ma chi tử Hôm nay sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh đã đến vạn tượng tập Một khi để lộ tin tức Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Phi Vân lạnh lùng quét mắt tới những người này một cái. Vận chuyện phượng hoàng thiên nhãn. Nhìn cho mấy cái tu sĩ ở trong đó phát lạnh trong lòng. Cảm thấy ánh mắt của Phong Phi Vân so với lợi tiện đều phải sắc bén hơn. Tự như có thể giết người. Thiếu niên này còn trẻ tuổi tu vi thực sự là đáng sợ. Phong công tử bên này mời. Lão giả kia mời Phong Phi Vân đến trên ghế quý khách lúc này mới lui xuống. Trên ghế khách quý đã có 9 người ngồi. Trong đó có 6 người đều là tu sĩ thế hệ trước trên 50 tuổi. Từng người đều là tinh khí thần sung mãn. Hơn nửa linh khí thu liễm. Tự như 6 gốc cây khô. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Ba người khác. Một người là Bác Minh Đường. Một người là ngân phát nam tử trên người cuộn bốn đầu kim sắc giao xà. Tu vi của ngân phát nam tử so với bác minh đường còn cao hơn. Trên mặt uống lên huyết sắc vân lộ. Lộ ra vẻ đặc biệt tài dị. Trong đôi mắt của hắn tự hồ ngưng tụ một tầm hàng băng. Lộ ra vẻ mờ mịch. Điện quan lưu chuyển trên da cánh tay. Cổ. Những những bộ vị lộ ra phía bên ngoài y phục đều bao phủ từng tấm lân phiến lớn nhỏ cỡ móng tay Điện quang cũng là từ trong chút tí thiết lân này bắn ra Người này thật sự có chút tài dị Một người cuối cùng nhưng là một nữ tử Nữ tử này thân mặc một kiện hồng sư Bộ ngực đầy đặn Làn da như hàng tuyết Gọi cảm mà lại yêu mị Mỗi một động tác đều lộ ra vẻ câu hồn, mặc dù chỉ là hơi hơi hé môi đều dẫn đến rất nhiều tu sĩ vì đó mà dục hỏa phần thân. Phong phi vân cách nàng gần nhất, có thể ngửi thấy được cổ hương vị hương diễm dụ nhân nhất từ trên làn da của nàng tán phát ra, khiến cho người ý loạn thần mệt.